các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net cũng khó tưởng tượng được hừ lạnh một tiếng năm công tịnh hiên nhìn mấy tên kia từ trái qua phải tức thời thì buông quấy ra cho tôi đừng ép tôi ra tay a ngược lại tao muốn biết lai lịch của mày thẳng nhóc mày quả là câm miệng một tên lưu manh khác không hăng chừng mắt liếc nhìn anh em bên cạnh đưa tay túng tên ăn nói thô lỗ kia ra phía sau để phòng nhìn năm công tịnh hiên đôi mắt lạnh lùng, có chút cảnh giác. Này, này người anh em trên đường đi ngang qua đây sao? Hả? Cô gái này là người của tiền thiếu, trong khu vực này không ai dám động vào. Thế nào? Anh muốn chết khỏi quen một chút sao? Nam cung tình hiên lười nghe những tên rong dài bóng dáng cao ngất kêu căng cởi nhẹ sự tồn tại của chúng. Anh bước nhanh đi tới mấy tên lung manh cả kinh chừng to mắt, thủ thế do dự không biết có nên ra tay hay không. Mày phải mau nói rõ ràng cho tao, nếu không. Đừng trách của đấm của ông mày không có mắt, mà nện chết mày. Một tên ngăn trước mặt anh, không tợ nói. Bước chân của nam cung kỉnh nhiên chậm rãi dừng lại, đôi mắt sáng lấp lánh như lưỡi kiếm sắc bén cách qua gương mặt hung áp của tên lưng manh kia. Lạnh lùng nói, nếu như không muốn nhìn thấy, thì tôi sẽ hoàn toàn cho anh. Dù sao thì hai con mắt chó kia cũng không đáng kiền, phải không? Sau khi nói xong, anh để tên lương manh cản trở này ra, một phát kéo sự thiên tuyết ở phía sau bọn chúng và ôm vào trong ngực. Cô lào đào một chút, chán đã dì máu Rơi xuống phụ tay của Nam công Kỳ Hiên May Vì đẩy ra, tên Du Côn nổi trận lôi đình Vừa định ra tay Thì tên bên cạnh đã gọi được điện thoại cho tiền thiếu Không đúng vâng dạ gì đó Ánh mắt nhìn Nam công Kỳ Hiên cũng đột nhiên kinh hãi Cúc điện thoại vội vàng kéo tinh kia lại, quát lớn Chết tiệt, giống đoạn cái gì Nói xong, ánh mắt kính sợ Nhìn Nam Cung Kỳ Hiên, hoảng hốp nói Nam công Thiếu gia, Là chúng tôi có mắt như mù Không biết cô gái này là người của anh, đã tác tội nhiều, đã tác tội nhiều. Nam Cung Kỳnh Hiên ôm cô gái nhỏ trong ngực, nhíu mày, nhìn dáng vẻ thảm hại của cô, cởi áo và của mình ra phát lên người cô, hừ lạnh một tiếng, nước mắt nhìn trên kia. Cô ấy mượn tiền của mấy người sao, nợ bao nhiêu? Mới tên con đồ đồ mồ hôi đầm đìa, không nợ nữa, không nợ, không nợ nữa. Tôi hỏi, cô ấy nợ bao nhiêu? Tại sao lại đến địa đầu xa của mấy người mượn tiền? Đôi mắt của Nam Cung Kỳnh Hiên r Đã là, là em gái của cô ấy cần tiền ra được ngoài chữa bệnh Tiền thiếu của chúng tôi thì giáng dấp của ấy không tệ Nên nằm cùng thiếu ra Xin anh chéo sau so đo Chúng tôi sẽ đi ngay Cam đoan về sau Không bao giờ quấy giày nữa Khoan Hãy cứ tính toán cho rõ ràng Nằm cùng kỉnh hiên đưa đôi mắt lãnh ngạo Lên gất qua bọn chúng Ôm chặt thân thể mỏng manh của dự thiên tiếp sát vào ngực mình Lẹn lùng nói Tránh cho các người về sau Lại tìm cho cô ấy gây phiền toái Không dám, không dám Chúng tôi nào dám Vậy thì tốt. Nam Công Kình Yên đã không còn kiên nhẫn, thủ tay theo bản đang thu chặt, thanh âm du dương âm lãnh, khắc ra mấy chữ: "Còn chưa cút". Mấy tên lưu manh sợ tè ra quần, nhích nhác chạy nhanh về phía ngõ hẻm sâu. Bóng đêm chậm rãi phủ xuống, màn đêm mông lung bao phủ hai người trong ngõ hẻm. Đôi mắt thâm sâu của năm Công Kình Yên sáng ngời, đợi đến khi đám người kia đi hết, sự hờn giận của anh dường như càng tăng lên, ôm chặt người trong ngực, hừ lạnh một tiếng, nâng đầu cô lên chăm chú nhìn mặt cô. Dự Thiên Tuyết, cô đúng là mang phiền phức đến cho tôi. Lúc nói những lời này, anh mới phát hiện hô hấp của Dự Thiên Tuyết rất mong manh, gần như hôn mê trong ngực anh. Mấy ngón tay tái nhợt, siết chặt áo anh, cúi đầu ôm thật nhỏ, cũng không biết đang nói cái gì. Đáng chết! Năm công kình nghiêng cái nhuyễn rùa. Vốn muốn bộc phát cơn giận với cô cũng không được, cô gái này. Tôi đã nói là kiếp trước tôi thiếu nợ cô, kiều tình cứng đầu cứng cổ. Nam Công Kình Hiên nhỏ giọng mắng, kéo cổ tay cô vòng qua hông, ôm cô chặt hơn, đỡ thân thể của cô đi tới xe của mình. Vết thương trên chán chảy máu rất khoa người, Nam Công Kình Hiên cũng giấu bực tức và lo lắng ở trong lòng không phát ra, ngược lại, cẩn thận từng ly từng tí an trí cô chung ghế lấy phụ. Hàng mày nghiêm nghị hơi nhíu mày lại, sầm, cửa xe đóng lại, như là không muốn cho người khác nhìn thấy sự yêu thương của mình đối với cô. Chiếc Lamborghini xẹt qua một đường vòng cung, thoáng qua ánh đèn rực rỡ mới sáng lên nơi đầu đường. Dụ Thiên Đức không ngờ khi mình tỉnh lại chính là đang ở công ty trong không gian xa lạ chiếc mền mỏng thoải mái đắp ở trên người máy điều hòa không khí mở nhiệt độ vừa phải mái tóc của cô rơi tuấn loạn trên đệm đắp giường trắng tinh nhìn vô cùng mỹ lệ hai hàng mi của Dụ Thiên Đức du lên bỗng nhiên cô ngồi dậy đứng lên quá đột ngột đầu cô chóng váng được tay sờ chán thì đụng phải lớp băng gạc dày đã tỉnh rồi hả nằm cùng kình hiên cao quý ngồi trên ghế da trong phòng, Cái môi tao nhã, thoáng nở nụ cười lạnh nhạt, ném tập văn kiện vừa mới ký xong xong. nghe chuyện hot nhất tại đọc